Chương 4. Dân tộc già nua và tốt đẹp của chúng tôi, được tròn 7 tuổi trong thể chế Cộng Hòa, thì lớn thêm ra với một lãnh thổ nhỏ. Fondicherry gia nhập Liên minh Ấn Độ vào ngày 1 tháng 11 năm 1954. Thành tựu dân sự này dẫn đến một thành tựu dân sự khác. Một phần đất của vườn bách thảo Fondicherry được chính quyền khoanh riêng ra tạo một cơ hội làm ăn mới, lại không phải trả thế thổ trạch. Và thế là như một phép lạ Ấn Độ có một vườn bách thú mới toanh Thiết kế và quản lý Theo những nguyên tắc sinh học lành mạnh Và hiện đại nhất Đó là một vườn bách thú khổng lồ Không biết là bao nhiêu diện tích đất Đến nỗi phải có hẳn một đường tàu hỏa Để người xem đi cho hết Mặc dù khi lớn lên Tôi cũng thấy nó cứ nhỏ dần Kể cả đoàn tàu Giờ thì nó nhỏ đến độ Nằm vừa soạn trong đầu tôi Hãy nguồn tượng một vùng nấm ẩm, tràn ngập ánh nắng và rực rỡ màu sắc, hoa nở liên miên, ào ạc, cây cao, bụi thấp và dây leo xóm suýt đủ các loại. Nếu không có các bản tên rõ ràng, gần dưới gốc, thì chẳng ai có thể biết được cái gì với cái gì. Có những chiếc ghế dài, trên những ghế dài ấy, ta thấy những người nằm ngủ dũi dài, hoặc những cặp trai gái, những đôi trẻ măng vẫn còn thẹn thò đầu mày cuối mắt và giật mình khi tay chạm phải tay. Bức thình lình, trong đám cây cao mảnh vẽ trước mắt Ta nhận ra một cặp thô cao cổ Đang nhìn ta chăm chú Nhưng chưa hết, chỉ ngay sau đấy thôi Ta giật nảy mình Vì những tiếng kêu ván ấp của một đàn khỉ bất thần ở đâu ào tới Quyện lẫn với những âm thanh mảnh lót Đinh tai của các loài chim gì nữa chẳng biết Ta đến chỗ xót ve Lơ đảng trả một món tiền nhỏ Rồi đi tiếp Ta thấy một bức tường thấp Có thể thấy gì sau giải tường thấp tè ấy Chẳng lẽ lại là chuồng tê giác Ấy thế mà đúng là chuồng tê giác thật Hai con tê giác Ấn Độ hùng vĩ Trong một hố đất nông Khi ta quay sang bên Thì thấy ngay một con voi Đã lù lù ở đó từ bao giờ Nhưng vì to quá ta không nhìn ra Rồi thì ta nhận ra những con hà mã Đang bập đền ngay dưới ao Càng nhìn càng thấy Hết cảnh này đến cảnh khác Ta thật đang ở vườn đất thú Có cái tên Zootown Trước khi dọn đến Honeycherry, cha tôi quản lý một khách sạn lớn ở Madras. Lòng ưa thích động vật khiến ông chuyển sang nghề vườn thú. Một bước quá độ tự nhiên. Ta có thể nghĩ vậy, nhưng cũng không hẳn thế. Về nhiều phương diện, cai quản một vườn thú là cơn ác mộng của một người quản lý khách sạn. Này nha, khách trọ không bao giờ rời phòng đi đâu cả. Chúng đòi hỏi không phải chỉ một nơi trú chân, mà thật sự là một nơi ăn chốn ở hẳn thôi. Chúng lại luôn luôn có khách đến thăm, nắm bọn rất ồn ào và bừa bãi. Muốn dọn buồn cho chúng, ta phải chờ lúc chúng quá bổ ra đứng ngoài bao lơn, rồi lại phải chờ cho đến khi chúng chán cảnh ngoài bao lơn, quay vào buồn, rồi thì mới lại quét dọn bao lơn cho chúng được. Phải dọn dẹp liên miên, vì khách trọ đứa nào cũng bẩn thiểu như bọn nghiện rượu cả. Khách nào cũng đòi một chế độ ăn uống riêng, suốt ngày kêu ca phục vụ chậm, Và tuyệt đối không bao giờ cho tiền buộc bò Nói thật tình Nhiều khách trỏ còn là bọn bệnh hoạn tình dục Hoặc bị nhịn quá Mà thỉnh thoảng lại lên những cơn động cẩn điên cuồn Hoặc công khai bậy bạ Khiến cho ban quản lý luôn phải chứng kiến Những cuộc mây mưa đá lở đất lông Không khuôn phép gì hết Và cả những bộ loạn lung công khai ầm tỉ Có ai làm khách sạn Mà muốn có những loại khách như thế không chứ Vườn bách thú Pondicherry là nguồn vui thú và cũng là nguồn đau đầu của ông Santos Patel, người sáng lập, chủ sở hữu, giám đốc, ông chủ của 53 người làm công và là cha tôi. Với tôi, nó là chốt địa đàn. Tôi chỉ có những ký ức đáng yêu nhất của quãng đời lớn lên trong vườn bách thú đó. Tôi sống cuộc sống của một ông hoàng, có đứa con trai của một vị vương giả nào có được một sân chơi men mông và xung xê đến thế, lâu đài nào mà có được một bầy thú nuôi trong nhà như thế. Suốt thời niên thiếu, bầy sư tử là chiếc đồng hồ báo thức của tôi, chẳng cần đến những chiếc đồng hồ thị sĩ làm gì, sáng nào cũng thế, khi bầy sư tử cất tiếng gầm vang dội của chúng, ấy là đã đến năm rưỡi 6 giờ rồi. Bữa điểm tâm diễn ra trong những tiếng kêu lãnh lót và kéo dài của bầy thỉ to mồm, các loài yểm, sáo và đủ vẹt mô lưu Tiễn tôi đi học không phải chỉ có ánh mắt dịu hiền của mẹ, mà còn có cả những cái nhìn lưu luyến của bọn rái cá mắt sáng như sao. Con bò rình trong mỉ khổng lồ và đám khỉ độc đang vương vai dũi chân và đắp vắng lắp dài. Tôi phải trông chừng khi chạy qua dưới đám cây của bầy chim cong, Vì chúng rất thích phóng quế xuống người tôi. Tốt nhất là chạy qua dưới rặng cây của bọn dơi rừng. Vì vào giờ đó sẽ chỉ có tiếng chí ché chói tay của chúng mà thôi. Trên đường ra, tôi có thể dừng lại chỗ nuôi các loài trên cạn. Để ngắm những con ếp như được ráng men xanh biếc. Hoặc vàng với xanh đất biển sẫm. Hoặc nâu với xanh lá cây nhạt. Cũng có khi bọn chim ở đó khiến tôi phải để mắt đến chúng. Những con hồng hạt màu hồng rực. Đàn thiên nga đen bầy đà điểu một màu, hoặc những con chim nhỏ hơn như bọn bồ câu lông bạc, những con tình điểu có bộ mặt giống như trái đào tơ, hoặc đằng vẹt to mồm có những đám lông màu da cam trước ngực. Rất ít khi thấy đám gói, hổ báo, gấu hoặc hải cẩu dậy vào giờ sáng sớm đó. Nhưng bọn khỉ đầu chó, vượng bạc má, vượng đít đỏ, hưu nai, hưu cao cổ và các con Lama là những bọn vội sớm. Sáng nào cũng vậy, tôi bước ra khỏi cổng chính với một ấn tượng cuối cùng vừa bình dị vừa phong thể nào quên. Đó có thể là hình ảnh đầy rùa xếp lên nhau thành một kim tự tháp, cái mỡ ống ánh của một con thỉ đầu chó, dáng im liềm, oai vệ của một con heo cao cẩu, cái miệng béo mỡ và bàn ống đang há ra của một con hà mã, một con vẹt đuôi dài đang dùng mỏ và chân để từng bước leo lên hàng rào. Tiến chép miệng lênh lãnh của một con cò mỏ dày Vẽ nhìn già nua và xảo quyệt của một con lạc đà Tất cả những hình ảnh và ấn tượng ấy kéo qua tâm trí tôi thật nhanh chóng Chỉ lúc từ trường trở về Tôi mới có thời gian khám phá từ từ cái cảm giác Khi được một chú voi hiếp gửi khắp người một cách thân thiện Như thể muốn xin một vài củ lạc có thể có trong túi tôi Hoặc khi một chú khỉ độc vần vò tìm cháy trên đầu tôi kết thúc bằng một tiếng thở dài khi chẳng thấy món gì chém được giá mà tôi có thể truyền đạt được cái hoàn hảo của một con hải cẩu trường mình xuống nước hoặc của một con khỉ nhện tung người đua từ chỗ này sang chỗ kia hoặc chỉ đơn thuần là cái vẻ quay đầu của một con sư tử ngôn ngữ không thể truyền đạt nổi những cái đó tốt hơn cả là khi nào ta muốn cảm lại được sự hoàn hảo ấy ta hãy tưởng tượng lại đúng những cái cảnh đó ở trong đầm. Trong vườn thú cũng như ngoài thiên nhiên, thời gian tốt đẹp nhất để thăm viếng là bình minh và chiều tà. Đó là lúc hầu hết các loài vật trở nên sinh động nhất. Chúng động cửa và rời nơi ẩn nấp của mình để rón rén đến những mép nước. Chúng khoe lông, khoe cánh, chúng hát những phút hát riêng của mình. Chúng tìm đến nhau và cử hành các ghi lễ của giống loài. Phần hưởng cho những ai biết ngắm nhìn và lắng nghe thật lớn lao. Tôi đã có những giờ phút trì niên không thể đếm được. Chỉ để im lặng chứng kiến những biểu hiện phong phú đẹp đẽ cực kỳ của sự sống đã đem phúc lành đến cho hành tinh chúng ta. Đó là một cái gì thật tươi sáng, hoang dội, kỳ bí và tinh tế khiến cho các giác quan của ta phải tê dại. Tôi đã nghe nhiều chuyện phi lý về các quần thú, cũng nhiều như các chuyện phi lý về Thượng Đế và Công giáo. Những người có thiện kiến nhưng bị thông tin sai lầm, tưởng rằng các loài vật hoang dã ngoài thiên nhiên sống rất hạnh phúc bởi vì chúng được tự do. Khi nói vậy, họ thường nghĩ đến một con thú lớn và đẹp, ví dụ như sư tử hoặc loài báo Chita. Đời sống của một con sân dương hoặc một con thú ăn kiến bỗng dài thì ít có ai mừng tự làm gì. Họ tưởng tượng cảnh con thú hoang dã đó đang thả bộ trên đồng cỏ bên mông, như đi bách bộ sau khi đã ăn hết con mồi, vừa ngoan ngoạn chấp nhận số phận bị ăn thịt của mình, hoặc đang chạy nhịp nhàng trong tư thế luyện tập để giữ cho cơ thể thon thả sau một bữa ăn quá đà. Họ tưởng tượng con thú ấy coi sắp bày con của nó một cách dịu dàng và đầy tự hào. Cả gia đình đang cùng nằm trên những cành cây và thỏa mãn ngắm nhìn cảnh mặt trời lặng. Cuộc sống của loài Phật hoang giả thật giãn diện, cao thượng và đầy ý nghĩa. Họ tưởng tượng vậy. Nếu rồi giữ chuồng lòng nhỏ xíu, hạnh phúc của chúng bị tiêu tan. Chúng thao thác tự do và tìm đủ mọi cách để chạy trốn. Bị chối bỏ tự do quá lâu, chúng trở thành như những cái bóng của chính mình, tinh thần chúng bị bẻ chảy. Một số người đã tưởng tượng thế. Thực tế không phải vậy. Các loài thú hoang dã có một đời sáng khắc nghiệt để sinh tồn trong một ủi tư xã hội không khoan nhượng và một môi trường trong đó nguồn sợ hãi thì nhiều và nguồn thức ăn thì ít. Và chúng phải luôn luôn bảo vệ lãnh địa của mình suốt đời chịu cảnh sỉa rói của các loài ký sinh. Tự do có nghĩa gì trong hoàn cảnh ấy? Thực tế các loài thú hoang dã không hề được tự do trong không gian, thời gian và cả trong các quan hệ giữa chúng với nhau. Lý thuyết mà nói, một con vật có thể bỏ bày đàn mà đi, bớt lơ tất cả những lời khói xã hội và những khương tỏa vốn có của giống loài. Nhưng chuyện đó hiếm hơn, cả khi ta so sánh với chính chúng ta. ví dụ như chuyện một người chủ tiệm chẳng hạn, với tất cả những ràng buộc bình thường, với gia đình, bạn bè, xã hội, tự nhiên bỏ tất cả để ra đi với vài đầm bạc lẻ trong túi và bộ quần áo trong ngường. Nếu một con người là loài vật thông minh hẳn nhất Còn không muốn lang thang nữ thứ Làm kẻ lạ mặt trong thiên hạ Để chẳng có ai mong ai đợi Thì một con thú hoang dã muốn thế làm gì Nhất là khi ta nghĩ rằng Loài vật bao giờ cũng bảo thủ hơn nhiều So với loài nhiều Quả thật loài vật bảo thủ Có thể nói là phản động nữa Chỉ một thay đổi nhỏ xíu thôi Cũng khiến cho chúng lo sợ rồi Chúng chỉ mong mọi thứ cứ nguyên như thế Ngày này qua ngày khác Tháng này qua tháng khác Những điều ngạc nhiên làm chúng vô cùng khó chịu. Ta thấy điều này trong các quan hệ về không gian của chúng. Một con vật chiếm cái chỗ ở của nó, cho dù trong vườn thú hay ngoài hoang dã, cũng giống như một quân cờ chiếm cái chỗ của mình trên bàn cờ, nghĩa là rất trọng đại. Vị trí của con tướng trên bàn cờ ra sao, thì chỗ ở của một con thằng lành, một con gấu hoặc một con hư cũng vậy. Không hề có thí tự do lựa chọn nào trong việc này. Tất cả quân cờ và con vật đều bị ràng buộc bởi tình thế và mục đích. Trong hoang dã, các con vật đi theo những con đường nhất định vì những lý do bắt buộc mùa này qua mùa khác. Trong vườn thú, nếu một con vật không ở chỗ bình thường của nó, với gián điệu mà nó vẫn có vào giờ đó, thì tức là đã có chuyện. Có thể chỉ là phản ứng của con vật đối với một sự thay đổi rất nhỏ trong môi trường. Một đoạn ống nước cuộn tròn bị quên ở ngoài kia, Khiến cho con vật lo sợ Một ủ nước vừa đậm Làm cho nó không yên Cái bóng của một cái thang Nhưng cũng có thể là một nguyên nhân gì khác nghiêm trọng hơn Mà sợ nhất đối với một người chủ vườn thú Nó có thể thực sự là một triệu chứng Phải kiểm tra phân con vật ngay Phải hỏi kỹ người chăm sóc con vật đó Về mọi chi tiết Phải mời bác sĩ thú y Tất cả những cái này Chỉ vì một con cò không thấy đứng ở chỗ nó vẫn thường đứng. Nhưng lượng đã nào, hãy cho phép tôi tiếp tục đề cập đến chỉ một khía cạnh của vấn đề mà ta đang bàn bạc. Nếu như ta vào một nhà nọ, phá cửa trước, cho đuổi mọi người trong nhà ra ngoài phố và nói Đi đi, các người được tự do, tự do như chim trời, đi đi. Liệu họ có ngảy nhóc vui mừng hay không? Làm gì có chuyện đó, chim chấp đâu có được tự do. Những người mà ta vừa giải phóng ấy sẽ cự lại Các người có quyền gì mà đuổi chúng ta Đây là nhà ta Ta sở hữu nó Ta đã sống ở đây bao nhiêu năm rồi Ta sẽ gọi cảnh sát Chúng mày là nồi đô manh Chúng ta chẳng có câu Chẳng đâu bằng ở nhà của mình để ư Đó cũng chính là cảm thức của loài vật Chúng có ý thức sâu sắc về lãnh thổ Lãnh thổ là chìa khóa Để hiểu các hành vi của chúng Chỉ có một lãnh thổ quen thuộc mới cho phép chúng đáp ứng được hai đòi hỏi thường trịch của cuộc đời hoang dã. né tránh kẻ thù và kiếm được thức ăn, nước uống. Một khuôn viên vườn thú lành mạnh về sinh học, cho dù đó là một cái chuồng, một cái hố, một hòn đảo nhân tạo, một bãi thả, một hồ nước, cũng là một lãnh thổ chỉ khác về kích thước và sự gần cận với lãnh thổ của con người. việc nó rất nhỏ so với hoang dã, chẳng có ý nghĩa gì cả các lãnh thổ trong hoang dã rộng lớn không phải do thị hiếu mà là vì bắt buộc trong một khu vườn thú ta làm cho các con vật điều mà ta làm cho chính chúng ta ở nhà ta đem vào trong một không gian nhỏ hẹp những thứ nằm rải rác ở khắp thế giới hoang dã ngày xưa với chúng ta chẳng hạn cái hang thì ở đây dòng sông thì ở đằng kia dẫu săn bắn thì phải đi hành dặm nơi rình mồi ở gần đó rừng dâu thì lại ở một nơi khác mà nó nào cũng đầy rẫy sư tử cắn, rếp, kiếm, đĩa và lá độc. Còn bây giờ, thì con sông chảy luôn qua vòi nước, có thể bới tay là đến, và ta có thể tắm rửa ngay cạnh chỗ nằm ngủ, ăn ngay nó nấu nướng, và có thể rào kín tất cả bằng một bức tường bảo vệ, giữ lãnh thổ của ta sạch sẽ và ấm áp. Mỗi ngôi nhà là một lãnh thổ khuôn nhỏ, trong đó các nhu cầu cơ bản của ta được thỏa mãn an toàn và gần gùi. Một khuôn viên trong vườn thú lạnh mạnh, Cũng là một ngôi nhà như thế đối với con vật ở trong đó. Tìm thấy trong đấy tất cả những gì nó cần. Một nơi để căng chừng, một chỗ để nghỉ, để ăn, uống, tắm, cãi chúa. Và thấy không cần phải săn bồi nữa, thì thức ăn ngày nào cũng có. Con vật sẽ chiếm lĩnh cái không gian của nó trong vườn thuốc. Đúng theo cách nó chiếm lĩnh một không gian mới trong hoang giả Thăm dò và đánh dấu không gian ấy theo cách thường làm của giống loài mình. Chẳng hạn như đánh dấu bằng nước giải. Một khi cái nghi lễ dọn vào đó đã xong và con vật đã ở yên nó sẽ không cảm thấy như một kẻ thuê nhà hồi hộp càng không như một tù nhân mà như một chủ nhà hẳn hoi và nó sẽ hành xử như hệt khi nó ở ngoài khoan giả nghĩa là sẽ bảo vệ cái lãnh thổ ấy của nó đến cùng nếu bị xâm phạm. Chủ quan mà nói một khuôn viên như thế không tốt hơn mà cũng chẳng tồi hơn so với một lãnh thổ của con vật ngoài hoang dã nào còn đáp ứng được nhu cầu của con vật thì một lãnh thổ, hoang dã hay nhân tạo chỉ đơn thuần là một thực tế không phải đánh giá gì hết cũng như những chấm đen trên da con báo mà thôi. Ta cũng có thể lý luận rằng nếu một con vật có thể lựa chọn bằng trí khôn nó nhất định sẽ chọn cuộc sống trong vườn thú vì cái khác biệt chính giữa một vườn thú và thế giới hoang dã là trong vườn thú thì không có ký sinh và kẻ thù lại vừa thừa thải thức ăn còn ngoài hoang dã thì ngược lại Cứ thử nghĩ mà xem. Hà được ở khách sạn Wizard với các dịch vụ không mất tiền và tha hồ gọi bác sĩ. Còn hơn lang thang không nhà và chẳng có ma nào để mắc tới mình. Nhưng các con vật thì không có khả năng phân biệt được như thế trong những hạn chế của bản chất mình. Chúng thỏa mãn với những gì chúng có mà thôi. Một vườn thuốc tốt là một chung cư được tổ chức chu đáo nơi mà các con vật bảo chúng ta đừng có vào bằng dấu hiệu nước giải hoặc bài tiết sát thì chúng ta cũng bảo đừng có ra bằng các loại rào trắng của chúng ta. Trong các điều kiện như vậy của một nền ngoại giao hòa bình, tất cả các con vật đều hài lòng và chúng ta có thể yên tâm nhìn ngắm lẫn nhau. Có rất nhiều những câu chuyện trong sách vở về các con vật có thể trốn chạy khỏi vườn thú mà lại không trốn hoặc trốn rồi lại quay trở về. Có trường hợp một con khỉ độc Cửa chuồng của nó người ta quên không khóa và để mở toan. Con khỉ lo lắng đến nỗi kêu gào thảm thiết và bắt đầu lấy tay đập cánh cửa ầm ầm cho đến khi người có chuồng được một khách thăm gọi gọi chạy đến khóa cửa chuồng lại cho nó. Một đàn hưu sao trong một vườn thú Âu Châu kéo nhau ra khỏi khu trại vì cửa rào không đóng. Những người khách làm cho chúng hoảng sợ chạy vào một khu rừng gần đó. Trong khu rừng cũng có hưu sao sống. Và có thể nuôi dưỡng được đàn hưu này Thế mà đàn hưu vườn thú Lại nhanh chóng tìm đường về trại của mình Trong một vườn thú khác Một người làm công Đang đi đến chỗ làm của mình vào lúc sáng sớm Phát theo các tấm gỗ Thì thình linh thấy một con gấu Từ trong đám sương mù buổi sớm bước ra Và đi thẳng về phía anh ta Người ấy vứt các tấm gỗ và ù chạy trốn Lập tức Người ta bổ đi tìm con gấu sổng chuột Họ thấy nó đã lại Ở trong chuồng Thì ra nó leo ra leo vào Nhờ một cành cây mới gãy Chắc là tiếng cắt ấm gỗ rơi xuống đất Đã làm cho con gấu sợ Và vội quay lại chỗ ở của nó Nguyên tôi không dám khăn khăn đâu Tôi không định bảo vệ các vườn thú đâu Nếu muốn Thì ta cứ việc đóng cửa tất tật chúng lại Và hy vọng là các loài vật hoang dã Có thể sống sót trong những gì còn lại Của thiên nhiên ngày nay Tôi biết rằng Các vườn thú không còn là niềm vui của con người nữa. Tôn giáo cũng đang đối mặt với vấn đề này. Có những ảo tưởng nhất định về tự do đang giết chết cả hai. Vườn thú Phonicherry không còn nữa. Người ta đã lấp hết các hốn đuôi, tháo gỡ hết các chuồng trại. Giờ đây tôi chỉ thám những nó tại một nơi duy nhất mà thôi. Ký ức của tôi chương 5 Cái tên tôi chưa phải là kết cục Của câu chuyện về cái tên tôi Khi tên ta là Bob Không ai phải hỏi cái tên ấy Viết như thế nào Nhưng với cái tên viết hotel Thì là chuyện khác Nhiều người tưởng đó là phí sinh và nghĩ tôi là người Sikh và họ lấy làm lạ tại sao tôi không nổi khăn cuốn lên đầu Chú thích phí sinh nghĩa là bể bơi trong tiếng Pháp và phát âm là phí sinh Nhưng nhiều người nghe thành phí sinh là tên một họ phổ biến của người Sikh tại Ấn Độ Rắc rối nhất là khi người ta gọi nhân vật của chúng ta là phí sinh âm của chữ phí sinh trong tiếng Anh Nghĩa là đang đi đái, đi tiểu tiện Hết chú thích Khi còn học đại học Tôi có đến anh một lần Với mấy người bạn Có một đêm đến lừa tôi phải đặt mua visa Tôi đã phát chán Mỗi lần nghe giọng pháp trên dây nói Quát hỏi tên tôi là gì Nên khi người bán hàng hỏi Thưa ông cho biết tính danh Tôi nói I am who I am Nửa tiếng sau Người ta mang hai cái bí đến cho ông Ian Hulian Chú thích I am who I am Tôi là cái thằng tôi Phát âm là I am who I am Và người Bắc Hàn nghĩ đây là âm thanh của tên Ian Hulian Cũng có âm thanh tương tự Mobile là vùng dân cư Canada nói tiếng Pháp Nên việc nghe nhầm các âm thanh trong tiếng Anh là rất dễ xảy ra Hết chú thích Sự thật là những người ta gặp có thể thay đổi cuộc đời ta nhiều khi sâu sắc đến mức ta trở thành một người khác hẳn kể cả chính cái tên của ta. Cứ xem thì thấy Simon trở thành thánh Peter Ông thánh Major thì còn có tên là Levi Nathaniel cũng là Bartholomew Judah không phải Iscario sau này còn lấy tên là Thaddeus Simon thì đổi tên Niger Sol thì thành Paul. Chú thích. Tất cả những tên này là của các môn đồ của Chúa giê -xu. Lúc chưa đi theo Giêsu thì có một tên. Khi đã thành môn đồ thì được đặt tên khác. Rồi khi hiển ấm thì lại có tên khác nữa. Hết chú thích. Tên lính La Mã của tôi đứng trong sân trường một sáng nọ khi tôi 12 tuổi. Tôi vừa mới đến, hắn thấy tôi và một tiêu sáng thiên tài ma quỷ chật lé lên trong cái trí não đần động của hắn. Hắn dơ tay chỉ vào tôi và hét lên. Này là thằng bí sinh và chao. Trong giây lát, mọi người được cười ván lên. Người ta chỉ thôi cười khi đã xếp hàng vào lớp. Tôi đi cuối hàng, vòng gai nhọn tiếp lên đầu. Chú thích, nhân vật của chúng ta có ý đi mình với giê một cách hài hước giê bị lính La Mã bắt và đưa đi đóng đanh câu rút với một cái biển đề diễu cợt. Tên này là vua của dân Do Thái đây. Này là thằng Pissing Patel. Cũng như thế, này là thằng Patel đáy dằm hoặc Patel đăng tè. Diễu Pissing nghĩa là đang đái Chúa Giê-xu bị lính La Mã đội lên đầu một vòng gai nhọn. Diễu cợt là mũ triều thiên của vua Do Thái. Câu này ám chỉ, Patel cảm thấy đau đớn cũng như đội vòng gai nhọn của giê -xu. Hết chú kích Chẳng ai lạ gì tính tình tàn ác của trẻ con Nào tôi có đeo chọc vì chúng Có làm cái gì khiến chúng phải để ý đến tôi đâu Mà sao khắp sân trường chỗ nào Tôi cũng nghe thấy chúng hò hét Nào là thằng biết sinh đây rồi Ta phải đi đây Rồi mày đang đứng út mặt vào tường thế kia Có phải mày là thằng biết sinh không hả Tại loại thế Tôi chỉ biết ruồn người một chỗ Hoặc phải tản lờ Như không nghe thấy gì Những tiếng hò hát ấy rồi cũng qua đi, Nhưng nỗi đau động lại, Như mùi khai của bãi nước đái đã khô. Rồi đến lượt các thầy giáo, Chắc tại trời nóng quá, Càng về chiều, Bài địa lý buổi sáng còn chắc gọn như ốc đảo, Bắt đầu nhão dài ra như sa mạc ta Bài lịch sử sinh động là thế lúc mở đầu, Nay cũng thành khô nẻ và bốc bụi. Bài học toán Lúc đầu chính xác là thế, Nay thành be bét lầy lội, Trong cơn mệt mỏi buổi chiều Khi họ mãi dùng khăn tay lau mồ hôi trán và gáy Các thầy quên cả cái âm hưởng đầy nước mắt trong cái tên của tôi Và bắt đầu vô tình xuyên tạc nó thậm tệ Tôi có thể nghe thấy sự thay đổi trong cách phát âm Có những uống éo hầu như không nghe thấy được của họ Tưởng chừng như lưỡi các thầy là các chiến binh đang phải cầm cương các cổ kiếm xa Do bầy ngựa hoang kéo Họ có thể phát âm rõ cái âm tiết đầu âm thiết nhưng rồi vì nóng nực gia tăng họ không kiểm soát được lũ ngựa sùi bọt mét kia và không thể kiềm cương để chúng leo lên cái âm tiết thứ hai âm xinh thế là họ đâm nhào xuống âm xinh và thế là hết mỗi lần tôi dơ tay xin thác biểu họ sẽ bảo nào mời em thiết xinh phần lớn họ cũng chẳng biết vừa gọi tôi là gì nữa sau một lúc không thấy tôi nói năng gì Họ sẽ nén vào tôi một cái nhìn mệt mỏi. Và nhiều khi, như thể kiệt sức bị nóng nực, cả lớp cũng chẳng có phản ứng gì. Không ai cười, không ai thì thào treo ngươi gì hết. Thế mà tôi vẫn luôn luôn nghe thấy một cái gì đó như một lần miệt thị. Năm cuối cùng ở trường San Jose, tôi cảm thấy như mình là nhà tiên tri Muhammad đang bị hành hạ ở Mecca. Nhưng cũng như việc ngài chuẩn bị trốn về vùng Medina, chuyến du hành sẽ trở thành sự khởi đầu của thờ đại hội giáo. Tôi cũng chuẩn bị cho cuộc trốn chạy của mình và khởi đầu một giai đoạn mới cho cuộc đời tôi. Học xong trường San Joseph, tôi vào trường British Seminary, trường trung học tư thuộc dùng tiếng Anh tốt nhất ở Vondicherry. Qua đang học ở đó, và như số phận của tất cả các đứa em trai khác, Tôi phải chịu cực hình của việc noi theo dấu chân của một ông anh nổi tiếng. Qua vì là một nhà thể thao của thế hệ Anh tại Petit Seminare. Một tay bôi lật đáng sợ và một tay bóng chày khiếp đảm giữ chân thủ quân của đội tuyển bóng chày hay nhất thành phố. Việc tôi là một tay bơi cừ khôi chẳng gây được tiếng tâm gì hết. Hình như có một thứ quy luật là sống ở biển thì người ta nghi ngờ những ai biết bơi cũng như sống ở núi thì người ta nghi ngờ những ai biết trèo Nhưng tôi không tính đến việc trốn chạy bằng một cái tên nào khác với Pissing Thậm chí đội tên em thằng Ravi cũng xong Tôi có một kế hoạch hay hơn thế Và tôi triển khai nó ngay ngày đầu ở trường ngay trong tiết học đầu tiên Ngồi quanh tôi là những học sinh khác cũng từ San Jose đến Tiết học bắt đầu với tất cả các tiết học mới khác nghĩa là bằng việc điểm danh. Chúng tôi lần lượt xướng tên mình tại chỗ. Ganapati Kumara. Ganapati nói. Vipinna. Vipinna nói. Samson Hota. Samson Hota nói. Peter Gamawat. Peter Damarach nói Mỗi cái tên sướng lên là một cái đánh dấu vào danh sách kéo theo một cái nhìn chồng chọc của ông thầy Tôi hồi hợp cũng thiết Ajit Gyatso nói Cách tôi bốn bạn Sambhasa Hotra Sambhasa Hotra nói Cách 3 bạn Stanley, Stanley Kumar nói Còn có hai bạc Sylvester Naville Sylvester Naville nói Ngay trước mặt tôi Rồi đến lượt tôi Đã đến lúc giết quỷ Satan Medina hỏi Ta đến đây rồi Tôi đứng dậy và bước vội lên bản đen Trước khi ông thầy kịp mở miệng Tôi đã nhặt cục phấn Và vừa nói vừa biết Tên tôi là Vissin Molitor hotel Thường gọi là Tôi gạch dưới hai lần hai chữ đầu tiên của tên tôi PIE FOR tell. Để cho chắc ăn Tôi viết thêm PIE bằng 3,14 Xin lưu ý quý vị Người Việt mình đọc chữ PHY bằng 3,14 là PHY Nhưng tiếng Anh đọc là PIE Vì đây là tên của người ta Nên Hương Cao phải giữ đúng cách đọc Trong tiếng Anh là PIE Rồi tôi vẽ một vòng tròn to tướng, chia một nhát thành hai phần với một đường kính thẳng băng để nhắc đến bài học cơ bản. Cả lớp im văn phách. Ông thầy dán mắt lên bảng, tôi nín thở. Rồi ông nói, được rồi, thôi, em ngồi xuống. Lần sau phải xin phép trước khi lên bảng. Thưa thầy, vâng ạ. Ông đánh dấu tên tôi, rồi đưa mắt đến thằng tiếp theo. Mang Sun Mang Sun Ahamad nói, tôi hót rồi. Gautam Selvaraj, Gautam Selvaraj nói, tôi thở được rồi. Awan Anaji, Awan Anaji nói, một sự khởi đầu mới đã đến. Tôi làm lại cái trò ấy với tất cả các thầy giáo. Lặp đi lặp lại là điều quan trọng trong việc huấn luyện, không những với sức vật mà cả với con người sang giữa hai thằng học sinh mang những cái tên tầm thường Tôi chạy ao lên bảng và bốc lửa Có khi còn nghe thấy cả tiếng phấn can két trên bảng với những chi tiết của cuộc tái sinh cho chính mình Đến nỗi, sau một vài lần như thế bọn trẻ bắt đầu vào hùa như hát theo sự chỉ huy của tôi và tiếng chúng vang lên cao trào khi tôi gạch dưới cái nốt chính là Pai Và tên tôi được hát lên đẹp đẽ chẳng kém gì niềm vinh hạnh cho bất kỳ một nhà chỉ huy đồng ca nào khác Một vài thằng còn theo sát tôi, khẩn trương 3,14 trong lúc tôi viết con số ấy. Và tôi kết thúc bài ca của mình bằng một nét chém chia đôi vòng tròn, mạnh mẽ đến nỗi vụn phấn bay ra tứ tung. Ngày hôm đó, khi tôi dơ tay xin phát biểu và tôi không bỏ sót một cơ hội nào để làm việc đó, các thầy đã cho phép tôi được nói với một âm tiết duy nhất vang lên như âm nhạc trong tay tôi. Sự thật là cái tên ấy sống rồi và hiện tượng này đã khích lệ các thành viên khác của dân tộc thông minh chúng tôi. Chẳng mấy chốc, một thằng tên là Om Pakesh đã tự gọi mình là Omega. Một thằng khác bắt đầu đội tên Ước Xilon. Rồi tiếp theo đó là một thằng Gamma, một thằng Lambda và một thằng Delta. Nhưng tôi đã là người đầu tiên và là người Hy Lạp kiên trì nhất ở Petit Seminar. Thậm chí, ông anh tôi, thủ quân đội bóng chày, ông thánh địa phương, tánthưởng tôi hoa vì kéo tôi ra một chỗ này tao nghe mày mới có tin hiệu gì đó hả tôi lặng Kim bởi vì hãy phải nghe một lờiệu cỡ thì kiểu gì cũng chẳng ngăn ch được không thể chạy đi đâu được tao không biết mày thích màu vàng đến thế màu vàng cứ nhìn quanh lại trời đừng ai nghe thấy nhất là bọn tay say của hoa nói đi anh định nói gì cơ có thiệt Không sao, chú em, tên gì thì cũng hơn là Pissing, kể cả Lê Minh Pai. Chậm rãi quay gót qua tìm mỉm cười và nói, mày hơi đỏ mặt rồi đấy, nhưng không gây sự gì khác. Và thế là, trong cái con chữ Hy Lạp trông giống như một cái lều có mái tôn ấy, trong cái con số thi lý không nắm bắt được mà các nhà khoa học dùng để tìm hiểu vũ trụ ấy. Tôi đã tìm được nơi ẩn nấp của mình